Chương 6. Về tình yêu thương của một con người Khi John Thornton phát cước ở bàn chân vào tháng 12 vừa rồi, các bạn cùng hội của anh đã để anh lại bên sông Trắng để anh hồi phục, còn họ tiếp tục ngược dòng sông để kiếm một bè chở gỗ đem đến Dawson. Vào lúc Thornton cứu sống Burke thì anh vẫn còn hơi khập khiễng, nhưng nhờ thời tiết tiếp tục ấm áp, nay anh không còn khập khiễng chút nào nữa. Và ở đây, nằm cạnh bờ sông qua Suốt những ngày xuân dài Ngắm nhìn sọc nước chảy Lững lờ lắng nghe tiếng chim hót Và tiếng rầm gì của thiên nhiên Bớt cũng từ từ lấy lại được sức khỏe Sau một cuộc hành trình ba nghìn dặm Được nghỉ ngơi là một điều vô cùng tuyệt diệu Nhưng cũng phải thú nhận là bớt Trở nên lười nhác Trong khi những vết thương của nó đã lành Các cơ bắp đã nảy nở Và thịt lại che kín xương cốt của nó Thật sự Thì tất cả đều ở không Burke, John Thunton Với Skit và Nick Tất cả đang chờ đợi chiếc bè Đến chờ họ xuôi xuống Dawson Skit, một con chó săn nhỏ lâu dài gốc Island Đã kết bạn với Burke ngay lập tức Cô nàng có bản năng của người thầy thuốc Mà một vài con chó thường có Và như một con mèo mẹ Liếm lông cho mèo con Cô nàng liếm và làm sạch những vết thương của Burke Sáng nào cũng vậy Cứ sau khi ăn xong, cô nàng lại thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến khi bớt đâm ra trông ngóng sự chăm sóc của cô nàng, cũng như nó trông ngóng sự chăm sóc của Thornton vậy. Nick cũng thân mặt như Skid, mặc dù ít quan tâm bằng cô nàng. Nó là một con chó đen to lớn, nửa là giống chó dò tội phạm, nửa là giống chó săn hưu với đôi mắt biết cười và một tính tình tốt lành vô cùng. Điều làm cho Burke ngạc nhiên là những con chó này chả hề tỏ ra ghen tịa gì với nó Chúng dường như cùng chia sẻ lòng tốt của John Thornton Khi đã khỏe khoắn lên Chúng còn lôi nó vào đủ loại trò chơi Mà thậm chí Thornton cũng tham gia vào trong đó Cứ theo kiểu cách này, Burke đã vượt qua dễ dàng thời kỳ hồi phục Và bước vào một cuộc sống mới Tình yêu, một tình yêu thương thực sự lần đầu tiên có mặt trong cuộc sống của nó nó chưa bao giờ biết đến thứ tình yêu ấy ngay cả khi sống trong nhà thẩm phán miller giữa thung lũng santa clara ngập nắng chạy săn và rong chơi với con trai ông thẩm phán là công việc nó phải làm với các cháu nội của ông thì là việc bảo vệ còn với bản thân ông thẩm phán đó là một tình bạn đàng hoàng nhưng tình yêu thì mạnh mẽ và nồng cháy thực sự đó là sự tôn thờ phải có một người như john thornton mới thức dậy trong nó được Người đàn ông này không chỉ cứu sống nó mà hơn thế còn là ông chủ lý tưởng. Những người khác chăm sóc chó của họ là vì bổn phận và vì giá trị của chúng trong việc làm ăn. Còn Thornton chăm nom lũ chó của mình như thể con ruột, chỉ vì anh không thể đứng được. Thêm vào đó, anh không bao giờ quên chào hỏi chúng âu yếm hay nói với chúng những lời vui vẻ, ngồi xuống nói chuyện với chúng, hình như anh thấy sảng khoái không kém gì chúng vậy. có cái cách ôm đầu bớt vào hai bàn tay và tựa đầu mình lên đầu nó đu đưa mình nó về phía sau rồi ra phía trước gọi nó bằng đủ thứ tên mà bớt thấy toàn là tên gọi yêu đối với nó không có thú vui nào hơn vòng ôm thô tháp và những tiếng thì thầm ấy khi được buông ra nó nhộm dậy đôi mắt tươi cười cổ họng rung lên những lời rủ rỉ của loài chó và nó đứng ngước nhìn ông chủ của nó mãi cho đến khi Thornton phải kêu lên Trời ạ, mày gần như biết nói ấy Burke có lối tỏ tình bằng cách ngoạm tay của Thornton mà cắn rõ chặt để dấu xăng của nó hành vào thiệt anh cũng như bớt hiểu được những lời chủ nói với nó anh biết rằng nó giả vờ cắn để vút ve anh thôi tuy vậy, phần lớn thời gian bớt tỏ tình yêu của nó qua sự tôn thờ Nó sung sướng đến điên dại khi Thornton động vào nó hay nói với nó Nhưng nó không tìm cách lôi kéo Sự chú ý của anh Skit thì chuyên môn cà cà Mũi vào lòng bàn tay của Thornton Rồi rúi rúi mãi cho đến khi Được anh nâng niu Còn Nick thì chạy lại ngả Cái đầu to tướng của nó lên đầu gối anh Nhưng Burke thì tôn thờ Từ xa Nó nằm dài dưới chân chủ Ngước lên nhìn vào mặt anh Tìm hiểu theo dõi từng chuyển động và biểu hiện trên nét mặt, hoặc giả nó nằm cách xa hơn, ngắm nhìn sáng anh trong ánh lửa. Thường thường, ánh mắt của nó khiến Thornton quay đầu sang, và anh cũng nhìn nó không nói năng gì. Đôi mắt anh tỏa ra thì ánh sáng từ đáy lòng, cũng như tấm lòng của bớt tỏa sáng hướng về phía chủ. Sau khi được cứu sống, bớt không rời mắt khỏi Thornton suốt một thời gian dài. Từ lúc anh ra khỏi lều cho đến khi anh vào lại, Bớt cứ bám theo sát gót Phải thay thầy đổi chủ nhiều lần Kể từ khi tới phương Bắc Bớt đâm sợ mình chẳng có chủ nào lâu dài Nó sợ Rồi Thornton cũng sẽ đi qua khỏi đời nó Giống như Perron và Francois Rồi anh chàng Lai Scotland trước đây Thậm chí ban đêm trong lúc ngủ mơ Nội sự ấy cũng ám ảnh nó Những lúc như thế Nó lại vùng dậy và bò tới mép lều Rồi cứ đứng đấy Mà nghe tiếng thở của chủ Xong, mặc dù nó yêu john thornton mãnh liệt cái tinh thần nguyên sơ mà rất phương bắc đã thức tỉnh trong nó vẫn cứ sống động và cựa quậy nó có lòng trung thành và tận tâm với chủ những đức tính ấy là con đẻ của lửa và mái ấm song nó vẫn giữ lại tiếng hoang dại và tinh danh nó là con vật của hoang dã từ hoang dại đến đây ngồi bên đống lửa của john thornton hơn là một con chó phương Nam dịu dàng, xinh xẹp sau bao nhiêu thế hệ văn minh. Vì quá yêu anh nên nó không thể ăn cắp gì của anh, chứ còn những thứ của bất kỳ người nào khác trong lều nào khác, thì nó không do so dự và chả bao giờ nó bị phát hiện. Giờ đây, cặp mặt đến người bớt đầy dấu răng của nhiều con chó khác, và nó chiến đấu hung hãn như bất cứ lúc nào. Nhưng chiến đấu vẫn khôn ngoan hơn, Skid và Nick thì quá lành để gây gổ và lại chúng thuộc về Thornton chứ còn bất kể con chó lạ nào cũng nhanh chóng được biết ai là chú tè và bước không biết thương hại nó đã học thấm thía luật lệ của Giang Nanh và không bao giờ lùi bước trước kẻ thù nó đã học chiến đấu ở Speed và ở những con chó chiến của cảnh sát và ngành biêu điện nó phải làm chủ hoặc bị làm nô lệ lộ ra lòng thương hại là yếu hèn Lòng thương hại không thể tồn tại trong đời sống nguyên sơ Vì sẽ bị hiểu lầm là sợ hãi Giết hoặc bị giết Ăn hoặc bị ăn Đó là luật Và bước tuân theo luật Bước già hơn tuổi thật của nó Nó nối quá khứ vào hiện tại Mạch của lịch sử đập trong nó Nó ngồi bên đống lửa của John Thornton, Một con chó ức nở, nanh trắng và lông dài Nhưng đằng sau nó là bóng sáng đủ loại chó Nửa, sói và sói khoang Nhưng đến miếng thịt mà nó ăn Chúng thèm khát chỗ nước Nó uống đánh hơi gió cùng với nó Cùng nó nghe và mách bảo nó Những tiếng động của đời sống hoang xã trong rừng Chúng chỉ đạo những hành động của nó Chúng nằm xuống ngủ với nó Khi nó nằm xuống Mơ với nó Và chính chúng lại trở thành những vật liệu của giấc mơ Những bóng dáng kia cất tiếng kêu gọi nó quá rõ ràng Đến nỗi loài người Và những đòi hỏi của loài người Cứ mỗi ngày một tuột ra xa. Một tiếng gọi kích lên từ rừng sâu, cứ thường xuyên nghe mãi. Nó cảm thấy buộc phải quay lưng lại đống lửa và sự chung đụng với con người để lao vào rừng, chạy mãi, chạy mãi. Chẳng biết chạy đi đâu và tại sao chạy. Tiếng gọi ấy mãnh liệt quá. Nhưng thường thường, lúc nó đã chạy đến vùng đất mềm và không vỡ, vùng có bóng kê xanh, thì lòng yêu thương John Thornton lại kéo nó trở lại bên đống lửa. Chỉ có riêng Thornton giữ được nó Cả nhân loại còn lại chả là gì hết. Khi Hans và Peter, các bạn làm ăn chung với John Thornton, đem chiếc bè từ lâu không đợi về đến, bớt không chịu để ý đến họ cho đến khi nó biết được rằng họ rất thân với Thornton. Lúc đó, nó mới khoan thứ cho họ bằng cách lặng lẽ chấp nhận những ân huệ của họ. Cứ như thể làm thế tức là nó ban ơn cho họ không bằng. Họ cũng thuộc loại người như Thornton, sống gần gũi với đất đai, suy nghĩ đơn giản và có cái nhìn... minh mẫn đến khi họ tới Dawson và bè gỗ đã vào hồ lớn ở cạnh xưởng cưa thì họ đã hiểu Burt và tính nết của nó nên không đòi hỏi nó quấn quýt thân mật như đối với Skip và Nick. Còn đối với Thornton thì tình yêu của Burt ngày càng tăng lên khi anh chỉ huy thì bao nhiêu việc cũng không là nhiều chỉ có mình anh là chích được một gánh nặng lên lưng Burt và biết rằng nó sẽ trở đi ngon lành. Sau khi bọn họ rời Dawson và tới sông Tanasa, có một bữa họ đang ngồi bên trên một vách núi. Phía dưới là vực sâu 300 feet. John Thornton ngồi ở mép vực. Bên phải anh là bước. Đột nhiên, anh nảy ra ý nghĩ thử xem bước vương lời mình đến đâu. Nhảy xuống bước, anh ra lệnh. Tay vẫy ra phía ngoài vách núi. Chỉ khoảng ngắn, sau anh đã phải ghi chặt lấy bước trên mép bờ vực trong khi Han và Peter kéo lê cả người và chó lại để đảm bảo an toàn. thật đáng kinh ngạc peter thốt lên sau khi mọi việc đã yên ổn và mọi người lại nói được nên lời Thornton lắc đầu quầy quậy không thật tuyệt vời mà cũng khủng khiếp anh biết không đôi lúc nó làm tớ phát sợ tớ chẳng muốn là kẻ mó tay vào người cậu nhờ nó quanh quẩn gần bên peter vừa nói vừa gật gật đầu về phía bắc. lạy trời cả tôi cũng vậy hans góp lời lời peter đã thành sự thật vào cuối năm đó ở circle city một gã tính tình hung ác tên là Burton thần đã gây gổ với một thanh niên trong quán rượu thì thornton bước sen vào giữa hai người với thiện ý can họ ra bước nằm dài trong góc nhà đầu đặt trên hai chân quan sát từng cử chỉ của chủ nó như lẽ thường đột nhiên Burton thần vùng ra một quả đấm trúng vào thornton anh chỉ kịp biếu lấy thành quầy rượu giữ cho mình khỏi ngã Những người đang chăm chú nhìn, bỗng nghe một tiếng không ra sủa cũng không ra ăn ẳn, mà tiếng gì đó y như tiếng giống, và thấy bức nhìn trồm lên giữa không trung bổ vào cổ họng thân Gã vung hai cánh tay ra để cứu lấy mạng sống của mình, nhưng bị ngã lộn xuống sàn. Burton đè trên người gã, bước lại cắn vào cổ họng gã, và lần này thì sẽ toan ra. Thấy máu chảy như xối, mọi người lôi bước ra và kéo nó vào trong một góc. Nhưng trong lúc một ông bác sĩ tìm cách kìm máu lại thì bớt cứ lượn lên lượn xuống, gầm rít một cách hung hãn, chỉ trực có dịp lao vào bớt thân nữa. Có một cuộc họp mặt những người đào vàng, triệu tập ngay tại chỗ trong quán rượu. Người ta quyết định rằng con chó đã bị khiêu khích đến mức và bớt được miễn trách. Nhưng nó đã trở nên nổi tiếng và kể từ hôm ấy tên tuổi đó đã lan truyền qua mọi láng trại trong vùng Slarkap. Sau đó, vào mùa thu năm ấy, nó lại cứu mạng John Thornton theo một cung cách hoàn toàn khác. Ba người bạn cùng làm ăn đang dùng dây thừng sang một chiếc thuyền dài và hẹp xuôi dòng, qua một khúc nhiều thác ghềnh hiểm trở. Người ta có tục vượt cành bằng cách quảng dây quanh các thân cây để giữ con thuyền, trong lúc một người đứng trên thuyền dùng cây xào dài giúp thuyền xuôi qua vùng nước chảy xiết. trong trường hợp này Thornton là người chống xào đưa thuyền vượt kênh anh tìm cách lái nó lách giữa những tảng đá vừa làm vừa la lên chỉ huy những người trên bờ bước đứng trên bờ sông lo lắng bồn chồn cứ tiến lên ngang tầm con thuyền mắt không rời khỏi chủ đến một chỗ đặc biệt nguy hiểm vì có một cờ đá nhô ra sông Hans tháo dây chạy dọc bờ tay cầm một đầu dây sẵn sàng néo thuyền lại khi nó qua khỏi cờ đá chiếc thuyền vượt khỏi cờ đá và bay vào giữa dòng nước rét. Hans néo quá đột ngột làm nó lột ngửa lên trên mặt nước. Thornton bị văng xuống sông và cuốn vào đoạn thác hiểm trở nhất. Không tay bơi nào rơi vào đấy mà trông sống sót. Bớt chộp một cái, lao ngay xuống nước và cuối cùng sau khi bơi 300 gia, nó bắt kịp Thornton ở chỗ nước xóa điên cuồng. Khi nó cảm thấy chủ bám vào bôi mình, bớt quay đầu về phía bờ và bơi với tất cả sức lực tuyệt vời của nó. Nhưng ngày đó càng tiến chậm, giọt nước thì đổ nhanh kinh khủng. Có tiếng trầm nguy cấp vọng từ phía dưới, nơi dòng nước gặp những tảng đá chìa lên trời như hàm răng lởm chởm Sức hút của nước thật đáng sợ và Thornton biết không thể nào bơi vào bờ. anh bị một tảng đá cào rít, tảng đá thứ hai bầm dập, rồi đập vào tảng thứ ba mạnh như trời sáng. anh đẹp bụng bước ra, hai tay biến lấy mòn đá, trơn trượt và la lên át tiếng nước cầm thép. đi đi bớt đi đi. bớt bị dòng nước quét xuống, nó vùng vẫy một cách tuyệt vọng nhưng không thể nào bơi được trở lại. nghe thấy tiếng Tom ton ra xa lệ. nó nghẹn cổ lên trên mặt nước như thể ngoái nhìn một lần cuối rồi ngoan hoãn quay về phía bờ. Nó bơi rất mạnh và được Peter với Hans kéo lên, đúng ở chỗ không còn bơi được nữa và thác bắt đầu đổ sự. Mọi người biết rằng, thời gian cho một kẻ bám đều vào một tảng đá trơn tuột trên mặt sọc nước chảy xiết, như vậy chỉ có thể tính từng phút. họ vội chạy nhanh hết sức ngược bờ sông đến một điểm xa bên trên chỗ thornton đang đeo bám họ buộc sợ thừng ngang với bớt chú ý để dây không thít nghẹn cổ mà cũng không cản trở nó bơi và đưa nó xuống dọc nước bớt can đảm lao ra nhưng khi nó đến gần thornton thì dòng nước cuốn nó vượt qua anh không cữ nổi hans néo dây lại nhưng dây căng đột ngột trên mình bớt khiến nó bị rúi xuống dưới mặt nước rồi thân mình nó đập vào bờ Và lúc được vớt lên, nó đã gần chết đuối. Peter và Hans lao vào thổi ngạt và giúp nước ra cho nó. Lúc ấy, tiếng kêu yếu ớt của Thornton vọng lên. Anh cảm thấy mình đang tùa ra khỏi tảng đá. Tiếng kêu của chùa tác động vào bước như điện giật. Nó trồn phát dậy và chạy ngược trở lại đến chỗ nó đã nhảy xuống bơi lần trước. dây thường lại buộc vào người nó. Nó lại được tung xuống. Và nó lại lao thẳng vào giữa sọc nước xiết. Thả dây, giữ thật căng. Burke tiếp tục bơi cho đến lúc nó ở phía trên Thornton. Lúc đó nó quay xuống và lao vào anh với tốc độ của một đoàn tàu tốc hành. Thornton trông thấy nó đến gần và khi bớt đâm sầm vào anh với tất cả sức mạnh của sọc nước phía sau, anh vươn lên đưa cả hai cánh tay ôm chặt lấy cổ nó. Hans néo xây vào một gốc cây, thế là bớt cũng bị rúi xuống dưới mặt nước, bị nghẹt hỏng Ngạt thở, người và chó thay nhau lúc lộn lên trên, lúc lộn xuống dưới. bị kéo lê trên đáy sông lợm trợm, bị va đầy vào các đàn đá. Cuối cùng cũng vào được bờ. Thornton tỉnh lại trước. Ai được Hans và Peter ép tới ép lui để tống ra hết nước mà anh đã uống phải. Nhưng ánh mắt anh tìm ngay bớt. Bên trên, cái xác mềm nhũn và có vẻ không còn sự sống của bớt. Nick đang cất tiếng hú trong khi Skid thì liếm mặt và đôi mắt nhắm nghiền của nó. Bản thân Thornton cũng bị bầm sập và nhiều từ nhưng vừa hồi tình là anh cẩn thận xem xét thân thể nó và anh phát hiện con chó bị gãy ba chiếc xương sườn sở anh tuyên bố ta cắm trại ngay tại đây và họ cắm trại cho đến lúc xương sườn của bướk liền lại và nó có thể đi được mùa đông năm ấy ở Dawson bướk lại thực hiện được một thành tích kiểu khác có lẽ không hoàn toàn anh hùng như vậy nhưng từ đó tên tuổi của nó thậm chí còn lừng lẫy hơn trong khắp vùng Alaska thành tích này đặc biệt làm ba người khóa chí vì nó đem lại cho họ một bộ đồ lễ mới mà họ rất cần và cho họ điều kiện làm một chuyến đi tới miền đông, nơi chưa xuất hiện những tay đào mò. Chuyến đi này họ khao khát từ lâu. Việc xảy đến từ một cuộc chuyện trò trong quán rượu Eden Nado Ở đó, người ta thường khoe khoang về những con chó yêu của mình, vì thành tích của nó bước trở thành mục tiêu tấn công của những người ấy, và Thornton luôn sẵn sàng bảo vệ nó, trò chuyện được nửa giờ. Một người tuyên bố con chó của anh ta có thể chuyển dịch một chiếc xe trượt chở 500 pound hàng và kéo nó đi. Người thứ hai khoe, chó của mình, kéo được 600, về đến người thứ ba thì thành 700. cc John Thunton bảo, bớt có thể chuyển dịch 1.000 pound. Thế nó có chuyển dịch được trong tuyết và kéo đi nổi 100 giác không? Matthewson hỏi, anh ta là người vừa khoác nát con số 700 pound. John Clinton bình thản đáp. Được, kéo bung ra khỏi tuyết rồi kéo đi một trăm gia. Được rồi, Matthewson nói chậm rãi cho tất cả nghe thấy. Tôi cá một nghìn đô la là nó không làm được. Đây, tiền đây. Nói một cái là anh ta ném xuống bàn một túi đựng vàng cám to bằng một chiếc xúc xích cỡ đại. Không ai lên tiếng, lời khoác lác của Thornton, nếu đó quả là lời khoác lác đã bị thách thức. Anh cảm thấy máu nóng trượt lên mặt, lòng tự phụ của anh đã chơi xỏ anh. Anh không biết thực tế Bớt có chuyển dịch được 1.000 pound hay không. Gần nửa tấn chưa chơi à. Quy mô ấy làm anh hoàng. Anh rất tin ở sức mạnh của Bớt và thường nghĩ là Bớt có đủ khả năng chuyển dịch một khối nặng như thế. Nhưng chưa bao giờ anh gặp cơ hội để chứng kiến điều ấy. Hàng tá con mắt đổ dồn vào anh, im lặng đợi chờ. Mà anh thì không có 1.000 đô la. Hans và Peter cũng không. Tôi có một chiếc xe trượt đang đậu ngoài kia. Chờ 20 bao bột mì 50 pound một. Matthewson hỏi tiếp thăng thừng một cách tạt nhẫn vậy ta có thể dàn xếp câu chuyện ngay thôi Thornton không đáp lời anh không biết nói gì đây anh đưa mắt nhìn vào mặt hết người này đến người khác đờ đẫn như người đã mất khả năng suy nghĩ lúc ấy khuôn mặt của Jim O'Brien một anh bạn lâu năm lọt vào mắt anh thế là anh quyết định thực hiện cái việc chưa từng bao giờ mơ tưởng cậu cho tớ mượn một nghìn đô la được không anh thì thầm hỏi O'Brien chắc chắn rồi O'Brien lập tức trả lời, anh vứt xuống một cái túi đựng vàng tương tự, ngay cạnh túi của Matthewson. Tớ hoài nghi khả năng con chó của cậu thực hiện được điều thách thức Jonah, nhưng tớ chúc nó hết sức may mắn. Quán rượu Eden Nuadu lập tức vắng hết khách, vì họ đã tụ tập ngoài phố để xem cuộc thử sức. Hàng trăm con người mặc áo lông, đeo găng, làm thành một vùng xung quanh chiếc xe trượt, cách một khoảng thoải mái. Xe trượt của Matthewson một 1.000 pound Bột mì đã đậu mấy giờ liền trong thời tiết cực kỳ lạnh, 60 độ dưới không, và hai càng trượt bị đóng chặt vào tuyết cứng. Người ta đã đánh cuộc hai ăn một rằng bớt không thể làm chiếc xe trượt nhúc nhích. Có tranh cãi một chút về cách hiểu thế nào là kéo bung ra. O'Brien khang khang là Thornton được phép gõ cho lòng hai càng xe để bớt kéo bung xe ra khỏi tình trạng đứng yên. Matheson thì nhất định rằng burke phải tự kéo bung cả xe ra khỏi tuyết đa số những người đã chứng kiến việc đặt cược quyết định theo ý kiến của anh ta và thế là tiền cược đã lên ba ăn một chống lại burke không có ai dám bắt cược không một người nào tin nó có thể tự mình dịch chuyển chiếc xe trượt thornton đã bị xô đẩy vội vàng và ván cược Bây giờ thì nỗi hoài nghi chịu nặng lòng anh Khi anh nhìn chiếc xe trượt Với đôi chó mười con Nằm co trong tuyết đằng trước xe Thì càng thấy rõ là không thể làm nổi việc ấy Matthewson quá sức vui mừng Ba ăn một Anh ta kêu lên Tôi sẽ đạt thêm một nghìn đô la Ba ăn một Thoan Tân Anh nói sao Thoan Tân vẫn hoài nghi Nhưng tinh thần chiến đấu của anh đã trỗi dậy Đó là tinh thần chiến đấu vượt lên trên mọi bất lợi Không chịu thừa nhận Điều không thể làm được biệt tay trước mọi chuyện ngoại trừ của chiến đấu. Anh gọi Hans và Peter đến với mình. Túi của họ thì nhỏ, cộng với cả số tiền của anh, ba người mới chung nhau đặt được 200 đô la. Đấy là toàn bộ vốn liếng của họ, nhưng cả ba đã đem ra cược với 600 của Matheson mà không hề ngần ngại. Đội chó 10 con được tháo ra khỏi xe và bước với đai cương của nó được đặt vào. Bằng cách nào đó, nó cảm nhận được không khí kích thích và cảm thấy nó phải là một việc phi thường cho John Thornton. Phong độ của bước làm người ta sầm sì thán phục. Một năm mươi pound thể trọng của nó là chừng ấy. Pound can đảm và sức mạnh. Không có lấy một đầu cân thiệt thừa. Bộ áo lông của nó ánh mướt như lụa. Lông bờm chạy xuống cổ và vai như giựt lên theo từng chuyển động. ức nở và hai chân trước to tỷ lệ cân xứng với các phần cơ thể còn lại. Các bắp thịt lộ ra căng thẳng bên dưới da. Người ta cảm thấy được những bắp thịt ấy cứng như thép. Thế là tiền cược hạ xuống còn hai ăn một. Lạy chúa, ngài ơi! Lạy chúa, ngài ơi! Một tay đào vàng nổi tiếng tuyên bố tôi biếu ngài 800 để đổi lấy nó trước khi nó thừa sức. 800 đồng đúng với giá trị của nó. Thuần tân lắc đầu và đến bên Berg. anh phải đứng xa nó ra chứ, matthewson gọi, phải để nó tự do hành động và rộng chân rộng cảng bây giờ đám đông lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng những tay cờ bạc hoài công gạ hai ăn một. ai cũng biết rằng bert là một con vật tuyệt vời, nhưng hai mươi bao bột năm mươi pound theo ý họ là quá nặng. Thornton quỳ xuống bên bert, anh ôm đầu nó giữa hai bàn tay và tựa má mình lên má nó. Anh không lắc lắc nó một cách đùa vui Như đôi lúc anh vẫn làm Cũng không lầm rầm những lời vô nghĩa dịu ngọt Nhưng anh thì thào vào tai nó Nếu mày yêu ta, bước Nếu mày yêu ta Anh thì thào cô ấy Và bước ư ử sốt sắng trả lời Đám đông chăm chú nhìn một cách hiếu kỳ Sự việc đang trở thành bí ẩn Gần giống như một trò ảo thuật Khi Thornton đứng dậy, bước Ngoạm lấy bàn tay đeo găng của anh Và lấy răng cắn nhẹ nhẹ Đó là câu trả lời Không bằng lời, mà bằng tình yêu. Bây giờ thì Thornton bước trở lui với những bước vững vàng. Nào, bớt, anh nói. Bước kéo căng dây cương rồi lại buông trùng trở lại theo cách nó đã học được để thử cảm nhận khối hàng. Gì, giọng Thornton rung lên trong sự lặng im căng thẳng. Bớt lao người sang bên phải, kết thúc động tác ấy bằng một cú giật đột ngột. Khối hàng rung lên và từ dưới hai càng trượt có tiếng nứt tanh tách. Hồ! Thornton ra lệnh. Bớt lại lao ra đứng trước, lần này nhấc sang bên trái. Tiếng tành tách chuyển thành răng rắc và hai cả xe trượt sang bên phải phân. Chiếc xe đã bung ra, mọi người nín thở, nhưng không ý thức được việc gì đã xảy ra. Bây giờ thì, mất Tiếng hô của Thornton vang lên như tiếng súng. Bớt tung mình về đằng trước, kéo căng dây với nỗ lực phi thường. Toàn bộ cơ thể nó tập trung lại trong sự gắng sức. Các bắp cơ chuyển cuồn cuộn bên dưới bộ lông mượt như lụa. Bộ ức vạm vỡ chỉ xuống sát đất, đầu vươn ra phía trước và chúi xuống. Bốn chân nó sạch những đường sẵn song song trên mặt tuyết cứng. Một chân nó bị trượt, thế là có ai đó rên lên rất to. Rồi chiếc xe trượt lào đảo tiến tới với những cú giật liên tiếp nửa inch, hai inch. Rồi những cú giật biến thành những chuyển động đều đặn. Và chiếc xe trượt lướt tới trên mặt tuyết trước mắt mọi người tiếp tục chuyển động đều đặn. Mọi người hồn hền lấy lại hơi, cô biết rằng có một lúc mình đã ngừng thở. Thornton chạy đằng sau chiếc xe động viên bước bằng những tiếng kêu vui vẻ. Người ta đã đo khoảng cách và khi bước đến gần đống cùi đánh dấu mức 100 gia thì tiếng xeo họ bắt đầu nổi lên, tiếng xeo ngày một lớn hơn rồi bung ra thành tiếng kèo vào lúc nó vượt qua mốc và đứng lại theo mạnh lạnh. Tất cả mọi người họ xeo điên cuồng, kể cả Matthewson. Mũ và găng tay bay lên trời, người ta cầm tay nhau lắc lấy lắc để, không phân biệt là cầm tay ai, và sôi sụp lên trong cơn phấn khích chung. Nhưng Thornton đất quỳ sụp xuống bên bớt, đầu áp đầu, anh lắc nó tới lui, anh ca ngợi nó rất lâu, dịu dàng và thương mến, lặp đi lặp lại mãi, trong niềm biết ơn vui sướng và cao cả. Lạy chúa, ngài ơi, lạy chúa, ngài ơi, gã đào vàng nổi tiếng lại lắp bắp. Tôi sẽ đưa ngài một nghìn đồng để đổi lấy nó, thưa ngài, một nghìn, thưa ngài, một nghìn hai trăm, thưa ngài. thoăn thần đứng hẳn lên, mắt anh ướt nhòa, nước mắt ròng ròng trên má. Thưa ngài, anh trả lời gã, thưa ngài, không, ngài có thể xéo đi được đấy. Ngài ạ, đó là việc tốt nhất, tôi có thể hiểu ngài, con chó không phải để đem bán. Bất giữ chặt bàn tay trong miệng nó, anh lắc nó đảo tới đảo lui, những người đứng nhìn tôn trọng rút ra xa, xa. Sự hư một khoảng cách, họ có ý thức không làm gián đoạn cảnh yêu thương đang diễn ra.